Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cũng chỉ là chơi cho vui Trầm Minh không quan tâm chuyện phát sinh trong sổ beat Hắn cảm thấy cái vòng ấy vừa bẩn vừa loạn Ban đầu cũng vì biết ông già tìm được Vân Yên trong sổ beat Mới lớn mặt động tâm tư với cô Hắn cho rằng chỉ cần là người hơi thức thời Thì sẽ thuận thế cuốn lên Không nghĩ tới người phụ nữ này dám đánh hắn hay lắm Hắn lại càng hứng thú với cô hơn Tiếng nói của Trầm Minh vừa rớt trường quanh chìm vào yên lặng Tầm mắt tứ phía hội tụ trên người Vân Yên. Cổ tay chờ mám giật giật, đang muốn bước lên, đột nhiên Vân Yên đưa tay ra sau, lặng lẽ nắm lấy tay anh. Ánh đèn bên này hơi tối, trước mặt còn có một đám người che mất, nên nụ tắt nhỏ của hai người bọn họ không bị ai phát hiện. Anh sừng rốt một chút, do giờ nhớ tới câu nói kia của Vân Yên. Em chỉ tạm thời chăm sóc anh ấy, chờ anh ấy tốt lên sẽ ly hôn. Người phá vỡ trầm mặt là Kiều Yên Nhiên Cô ta nở nụ cười Nụ cười hơi khó coi Vân Yên thật là thần thông quảng đại Không có ai là cô không biết Nói nhanh lên Cô có quan hệ gì với bạn trai của tôi vậy Lời này cũng rất ý vị sâu xa Vân Yên rất muốn im lặng Không muốn dây dưa với bọn họ ở đây chút nào Cô rất chặt tay trầm ám Mặc dù biết sẽ không có chuyện gì Nhưng vẫn lo lắng cho mình có nhất thời mất não Cướp trầm ám đi hay không Đến lúc đó cô nên làm gì đây Đá chân trước hay đấm đây Nếu một đám người áo đen rơi ảo hảo xuống Cô không đánh lại thì nên làm sao Về mà Trầm Minh không kiên nhẫn đưa tay Tỏ ý bảo Kiều Yên Nhiên im đi Kiều Yên Nhiên ở mức cắn môi Không cam lòng nuốt lời muốn nói xuống Hắn bước tưởng bước về phía Vân Yên Mặt Vân Yên tràn đầy phong bị thân thể theo bản năng muốn Trầm bám lại không muốn Trầm Minh chú ý đến ấy da Đây chẳng phải là Vân Yên hít sâu một cái, nhớ chân lên, vững chắc đá vào ngực của hắn. Hắn không phòng bị, thân thể ngã ra sau, trong nháy mắt bay ra ngoài. Hiện trường lập tức hỗn loạn, một đám người ố lên vây lại. Vân Yên nắm tay Trầm Ám, không quay đầu lại, vọt vào trong xe của Chu Mạn Chi. Chu Mạn Chi không nghĩ tới, ngay cả Trầm Minh và Vân Yên cùng dám đánh. Cô lên xe, trong lòng cực kỳ tức giận, muốn dạy dỗ Vân Yên một trận, thì thấy Vân Yên rúc vào trong ngực cô Trầm Ám, giống như một người bị hại, yếu đuối. Không ai giúp đỡ Uỷ khuất vô cùng Chú mạn chi Trầm ám cái có cái không vô vô lưng của Vân Yên Trấn An Tâm mắt sắc bén quét tới Chú mạn chi nhất thời rét một cái Không dám nói gì nữa Tính toán Chị lo nghĩ bậy bạ cái gì chứ Vân Yên gây ra cục diện dối dám như thế này Thì tự nhiên sẽ có người thu dọn thay cô Chạy nhanh về nhà cái đã Vân Yên ngồi ghế sau tự biến tự diễn Sắp xếp xong sôi cầm tối Xe dừng lại Cô còn mời chú mạn chi cùng ăn cơm Ăn cơm á Đánh trầm thiếu xong Em còn có tâm trạng ăn cơm sao Lòng của em lớn như trái dưa hấu vậy đó hử Chú mạn chi sắp bị cô làm cho tức đến non luôn rồi Không nói hai lời đã thử chối Vân nhiên nhìn qua còn rất tiếc nuối Nhưng trầm ám vì sự tức thời của chị Mà cho chị một ánh mắt tán thưởng Sau đó vội vàng phân tán sự chú ý của Vân Yên Nói với cô Đói Chú mạn chi Bây giờ là lúc đói bụng sao Vân Yên lập tức dố anh Ngoan nào nhịn chút nữa thôi Sau đó tạm biệt chú Mạn Chi Chị chu đi đường cẩn thận Ngày mai gặp Chú Mạn Chi phóng xe ra ngoài Gặp cái gì mà gặp Tốt nhất là đời này không gặp Tối hôm nay Vân Yên định tự mình xuống bếp Mặc dù coi như cô hoang dài mà trưởng thành Nhưng ở phương diện nấu nướng Quà thực không có thêm phố gì Có khi nấu tô mì sợi Còn nấu không xong Chứ đừng nhắc tới những món ăn phức tạp hơn, nhưng giúp của mỗi ngày ăn đồ ăn bán ở bên ngoài cũng không phải là ý hay, vừa dầu mỡ vừa phiền phức Trong tổ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, cũng may tiểu khô có siêu thị bán đồ đời sống. Hai người về nhà không tới mấy phút, lại đi ra ngoài, tay trong tay đi siêu thị mua thức ăn. Tiểu cô an tĩnh, người trong siêu thị cũng không nhiều. Đại đa số người tới mua thức ăn là người già và trẻ con, chứ thỉnh thoảng có tiếng trẻ con cười đùa, thì cũng không ồn ào cho lắm. Đi ngang qua khu hải sản Vân Yên dừng lại hỏi trầm ám Có muốn ăn cá chép cho ngọt không? Ông cụ bán hải sản nhắc nhở cô Cô bé à Đây là cá diếc. Cá diếc còn sống Vui sướng bơi bơi ở trong chậu phun bỏng bóng À Vân Yên hỏi Có muốn ăn cá diếc không? Vì trầm ám bị cảm Đêm vẫn luôn đeo khẩu trang Nghe vẻ buồn nôn ho hoài tiếng Ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Yên Vân Yên không phải thật sự hỏi ý kiến của anh ngồi cho mồm xuống. Từ mình chọn một con có vẻ nhẹ nhẹn, quay đầu lại hỏi trầm mấp: Anh thích con này không? Chưa mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện